Website thế audio.org xin trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài Harry Potter của tác giả J.K. Rowling quyển 7 Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần Chương 1 Chúa Tệ Tung Hoành Hai người đàn ông hiện ra từ vô định, đứng cách nhau không xa trong một con hẻm nhỏ sáng lờ mờ dưới ánh trăng. Trong một vài giây, họ đứng yên. Đũa phép chỉ vào ngực đối phương Và rồi nhận ra người còn lại Họ thu cây đũa phép về phía dưới chiếc áo trùng Và cùng rảo bước đi về một hướng Có tên gì không? Người đàn ông cao lớn hỏi cọc lốc. Thứ tuyệt vời nhất Severus Snape đáp lại Bên cạnh con hẻm là một vùng hoang vu Đầy những bụi gai lùn tịt mọc sát sạt Còn ở phía bên phải Lại là một hàng rào cao được dựng lên công phu Hai chiếc áo trùng bay nhẹ phấp phới, tầm mắt cát chân theo mỗi bước đi. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi bị muộn rồi. Gatlin nói, sự thô gạch của hắn hiện rõ một mồ từ trong ra ngoài, chẳng khác gì những nhánh cây dại kia đang cố tình vươn ra và xé toạc ánh trăng. Việc đó thực sự không được tốt đẹp như mong muốn của tôi, nhưng hy vọng chủ nhân sẽ hài lòng. Còn ông? chồng ông có vẻ tự tin với những gì mà ông mang đến nhị. Snape gật đầu một cách qua quyết. Họ rẽ vải, rời con hẻm và đi trên một con đường lớn. Cái hàng rào cao bây giờ cong bút về phía họ, chạy dọc theo khoảng không bên cạnh cánh cổng sát bọc kim loại, bệ vệ chắn ngang đường đi. Không ai trong số hai người dừng bước. Trong im lặng, cả hai cùng dơ cánh tay trái như một lời chào và xuyên thẳng qua cánh cửa, tựa như tất cả chỗ kim loại đen xì đó chỉ là một làn khói. Hàng rào cây thủy tùng như bọc lấy bước chân của hai người. Có một tiếng xào sạc đâu đó bên phải họ. Jetley nâng cây đũa phép qua đầu người đồng hành với hắn, nhưng những âm thanh đó không phát ra bởi một vật gì khác ngoài một con công trắng muốt thì lại đầy khịnh khạng trên đỉnh hàng rào. Luôn làm ra vẻ như mình tốt đẹp lắm. Lẽ Lucius cùng với trẻ kiếc. Jetley lại cất cây đũa phép đi kèm theo một tiếng khịt mũi một trang viên dần hiện lên trong bóng tối ở cuối con đường với ánh sáng tọa ra từ những ô cửa sổ kim cương dưới tầng dưới đầu đó trong khu vườn tối ong bên cạnh cái hàng rào là tiếng của một con suối đang chảy róc rách tiếng sỏi lạo xạo theo từng bước nhanh của Snape và Dudley, tiến về phía cánh cửa chính đang từ từ hé ra khi họ tới gần dù chẳng có ai hữu hình mở nó Hành lang dẫn vào một sảnh rộng lớn sáng lờ nhờ và được trang trí đầy xa hoa với một tấm thảm lộng lẫy che phủ hết sàn nhà muốn được lát đá. Ánh mắt của những bước chân dung nhật nhạt trên tường gắn vào từng bước chân của Snape và Yadley khi họ lướt qua. Hai kẻ đó dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn dẫn vào căn phòng tiếp theo. Do dị một lúc, rồi Snape bắt em nắm đấm cửa bằng đồng. Căn phòng này đầy những người ngồi yên lặng, quanh một chiếc bàn dài, với hoa văn tinh xạo. Các đồ vật nội thất thường thấy trong phòng thì được dựng vào tường một cách cậu thả. Căn phòng được thấp sáng duy nhất, và ngọn lửa đang tí tách trong chiếc lò sưởi bằng đá hoa cương. Ánh sáng phản chiếu qua một chiếc gương mạ vàng. Snape và Jack Lee ngập ngừng trong vài giây ở bậc cửa, trong khi đôi mắt chưa kịp quen với thứ ánh sáng mập mờ này. Hai gãi bị cuốn vào một cạnh trông thật dị thường. Một người trong trạng thái vô thức, rõ ràng đang lơ lượng ngược hướng xuống cái bàn, quay chậm chậm như đang bị treo bởi một sợi dây vô hình. Hình ảnh này phản chiếu ở trong gương, trên chân nhà và trên cái mặt bàn nhãn bóng phía dưới. Không có một ai trong những người ngồi bên dưới nhìn về cái cảnh tượng này. Ngoại trừ một gã trẻ tuổi, mặt tái xanh ngồi ngay phía dưới ngã dường như không thể ngăn mình cứ ngước lên chằm chằm mỗi phút, mỗi lần hay đợi lại như thế. Bradley, Steph! Một giọng nói rõ cao và lạnh vút phát ra từ đầu bàn. Hai người gần như rất muộn rồi. Người nói ngồi trực diện với ngọn lửa, cho nên lúc đầu, thật khó cho những người mới đến có thể nhận ra điều gì ngoài hình dáng của hắn. Mặc dù vậy, khi hai người tiến lại gần, Gương mặt hắn sáng lên trong bóng tối căn phòng, trọc lóc, trông giống một con rắn, với lỗ mũi chìa ra và đôi mắt đỏ quạch, với hai đồng tự dựng thẳng đứng. Hắn nhợt nhạt đến nỗi có vẻ như đang phát ra thứ ánh sáng màu ngọc trai. Severus lại đây, Voldemort nói. Chỉ vào cái ghế sát ngay bên phải hắn. Còn Jet ngồi bên cạnh Dolohol. Cả hai gã ngồi đúng vị trí được định sẵn. Đa số những ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn vào Snape, người được Voldemort cất lời trước. Vậy... Thưa chủ nhân, hội vượng hoàng có ý định sẽ đưa Harry từ nơi trú ẩn hiện tại đến nơi an toàn vào thứ Bảy tới, lúc hoàng hôn. Sự chú ý trong căn phòng dâng lên đến mức có thể cảm thấy được. Một số người nhảy dựng lên số khác thì bồn chồn tất cả đều đổ dồn về phía Snape và Voldemort thứ bảy lúc hoàng hôn Voldemort nhắc lại đôi mắt đỏ quạch của Voldemort hướng về phía đôi mắt đen của Snape nhìn chăm chăm đến nỗi mà một vài kẻ đã hốt hoảng quay đi cái nhìn đó thật đáng sợ thực sự đáng sợ đến như thể có thể thiêu rụi luồn lách vào mọi ngõ ngách trong tâm trí của chúng Snap, tuy nhiên, nhìn một cách bình tĩnh vào khuôn mặt của Voldemort và sau một vài phút, cái miệng không môi của Voldemort cong lên như một nụ cười. "Tốt quá tốt." Và cái thông tin này đến từ nguồn mà chúng ta đã bàn luận. Snap tiếp lời, "Thưa chủ nhân." Dately khẽ cười, cúi mặt xuống chiếc bàn chỗ Voldemort và Snap. Tất cả mọi khuôn mặt đều đổ dồn về phía hắn. Chủ nhân, tôi lại nghe khác như thế. Giác ly đợi, nhưng Voldemort không nói gì cả, nên hắn ta tiếp tục. Darlene, tên thần sáng đã để lộ ra rằng Harry Potter sẽ không rời đi đâu cả cho đến ngày 31, sinh nhật thứ 17 của nó. Snape mỉm cười. Nguồn tin của tôi lại cho rằng có nhiều kế hoạch nhằm tạo ra các dấu vết giả. Chắc là như vậy rồi. Không có nghi ngờ gì việc Downis đã bị yếm bùa lú. Và đây không phải lần đầu. Hắn ta được biết là một kẻ dễ bị sai khiến. Tôi đảm bảo với ngài chủ nhân, Downis dường như rất chắc chắn. Bradley nói. Nếu hắn trúng bùa lú thì đúng là hắn luôn chắc chắn rồi. Snape nói. Tôi dám chắc với ông Bradley, văn phòng thần sáng sẽ không tiếp tục đi xa hơn nữa trong việc bảo vệ Harry Potter. Hội Phượng Hoàng tin rằng chúng ta đã xâm nhập được bộ. Cái hội đó chỉ biết có mỗi vậy thôi mà, nhỉ? Một gã béo ngồi không xa giác ly nói, cái câu hỏi của hắn mang đến những tiếng cười khúc khích và những tiếng khò khè đây đó khắp chiếc bàn dài. Voldemort không cười. Hắn chăm chú nhìn về phía cái thân thể đang xoay tròn chậm chạp, phía bên trên, dường như đang suy nghĩ mông lung lắm. Chúa tệ của tôi. Jack Lee tiếp tục. Dolly tin rằng toàn bộ lực lượng thần sáng sẽ được huy động để bảo vệ thằng nhỏ. Voldemort giơ một bàn tay trắng bạch lên và Jack Lee im bặt, Nhìn một cách tức tối. Voldemort hướng cách nhìn đến Snap. Chúng sẽ giấu thằng bé ở đâu? Ở nhà của một thành viên trong hội, Snap nói. Ở một nơi mà, theo như nguồn tin, được sự kết hợp bảo vệ của cả bộ pháp thuật và hội vượng hoàng. Tôi nghĩ rằng sẽ không có mấy cơ hội để tóm được thằng nhỏ khi chúng đã đến đó, thưa chủ nhân. Trừ vi, tất nhiên rồi, bộ pháp thuật sẽ mắc một sai lầm nào đó trước thứ Bảy tới. Điều đó sẽ tạo một cơ hội đầy thuận lợi cho chúng ta trong việc tìm hiểu và gỡ bỏ đủ những phép thuật bảo vệ để có thể phá vỡ những rào cản còn lại trong việc tóm lấy thằng bé. Còn Voldemort gọi xuống cái bàn, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt đỏ quạch của hắn. Liệu bộ pháp thuật có mắc sai lầm vào tối thứ bảy tới chứ? Một lần nữa, những cái đầu ngoái lại, Giang điều chỉnh hai vai. Chủ nhân, tôi có thông tin tốt về việc đó. Tôi đã vượt qua những khó khăn và bằng những nỗ lực phi thường, thành công trong việc ếm lời nguyền độc đoán lên Piers Thickness rất nhiều người xung quanh Jazlin nhìn hắn đầy thán phục. ngồi cạnh hắn, Doloro, kẻ với khuôn mặt dài xoắn vặn vỗ nhẹ vào lưng hắn. nhưng đó mới là sự khởi đầu. Voldemort nói. nhưng thế nghiệp chả có ý nghĩa gì. Scrimgeour buộc phải bị vây bởi người của ta trước khi ta hành động. mỗi một sự sai lầm trong cuộc sống của lão bộ trưởng sẽ khiến chúng ta phải lùi lại những bước dài. Vâng, chủ nhân, điều đó chính xác, nhưng ngài biết đấy, với vai trò là giám đốc sở thi hành luật pháp, Thichnitz không chỉ tự mình tiếp xúc thường xuyên với lá bộ trưởng, mà còn với rất nhiều giám đốc của các sở khác. Điều đó sẽ, theo tôi nghĩ, sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi có một quan chức cấp cao nằm dưới quyền điều khiển của chúng ta để tiếp tục chinh phục những kẻ còn lại, và rồi chúng sẽ cùng nhau hành động để nhẫn chìm lão Schwinger. Miễn là ông bạn Stigneyt của chúng ta không bị phát hiện trước khi kịp thay đổi mọi chuyện. Voldemort nói, bằng giá nào vẫn phải chắc chắn rằng bộ pháp thuật là của ta trước thứ bảy tới. Nếu chúng ta không thể đụng đến thằng nhóc đó tại đích đến của nó, thì phải làm được việc đó trong khi nó đang di chuyển. Chúng ta có lợi thế ở điểm đó thưa ngài. Bradley nói, hắn dường như chắc chắn nhận được bài sự tán thành. Hiện tại, chúng ta có vài người được cài vào bộ vận tải pháp thuật. Nếu Potter đột thổ hay dùng mạng Flu, chúng ta sẽ biết ngay lập tức. Nó sẽ không làm thế đâu. đáp. Hội đang cố tránh bất kỳ hình thức vận chuyển nào được kiểm soát hay có liên quan đến bộ. Bọn chúng không tin tưởng bất cứ thứ gì từ nơi ấy. Càng hay, Voldemort lên tiếng. Nó sẽ phải di chuyển lộ liễu, dễ tóm hơn nhiều. Một lần nữa, Voldemort nhìn lên thân người đang quay chậm chậm, hắn nói tiếp, đích thân ta sẽ gặp mặt thằng Watt ấy. Harry Potter đã sơ rớ vào quá nhiều lỗi lầm, một vài trong số những lỗi ấy là từ phía ta. Việc thằng Potter vẫn còn sống là do những sơ suất của ta hơn là do những sự thắng lợi của nó. Đám người ngồi quanh bàn quan sát Voldemort một cách lo lắng, mỗi người trong số đó bằng sự biểu lộ của mình lo sợ rằng chúng có thể bị khiển trách vì Harry Potter vẫn còn sống Tuy vậy, Voldemort dường như đang tự nói với mình hơn là với bất kỳ ai trong số bọn chúng vẫn chăm chú vào cái thân người bất tỉnh trên đầu Hắn nói Ta đã bất cẩn đồng thời cũng bị thời vận và sự tình cờ phá đám Những kẻ phá hoại này từ mọi phía nhưng lại là sự phá hoại ghê gớm nhất kế hoạch Nhưng giờ ta đã khôn ra ta đã hiểu được những điều mà trước đây ta mù tịt. Ta phải là người giết Harry và ta phải làm thế. Đúng lúc nói ra những từ này, như để đáp lại chúng, một tiếng khóc thét thình lình vang lên, tiếng kêu khóc khủng khiếp kéo dài sự khổ ải và đau đớn. Nhiều người ngồi trên bàn nhìn xuống giật nảy mình, dường như tiếng khóc phát ra từ phía dưới chân của họ. Dujean, Voldemort gọi vẫn không thay đổi cái giọng nhẹ nhàng của hắn, giọng nói thâm trầm và cũng không rời mắt khỏi thân người xoay tròn ở trên đầu. "Có phải là ta đã không nói gì với ngươi về việc giữ cho tù nhân của chúng ta im lặng?" "Dạ, yeah, thưa chủ nhân." Một gã đàn ông nhỏ thó ngồi ở nửa cuối chiếc bàn hỗn hẹn. Hắn ngồi lọt thỏm trong cái ghế mà khi nhìn thoáng qua trông như có vẻ bị bỏ trống bây giờ hắn bò ra khỏi chỗ ngồi của mình và vội vẽ rời khỏi phòng, chẳng để lại gì sau lưng hắn ngoài một tia sáng bạc lập lè trông rất kỳ dị. như ta đã nói, voldemort tiếp tục nhìn lại những gương mặt căng thẳng của đám đệ tử. bây giờ ta đã hiểu biết hơn. ta sẽ cần cụ thể là mượn một cây đũa phép của một trong số các ngươi khi đi khử thằng potter. những gương mặt xung quanh hắn không biểu lộ gì ngoài vẻ sừng sốt. Cứ như thế là hắn vừa thông báo rằng hắn muốn mượn một cánh tay của bọn chúng. "Không một ai tình nguyện ư?" Von hỏi. "Để xem nào." Lucius, "Ta thấy không có lý do gì để ngươi có một cây đũa nữa." Lucius Malfoy ngước nhìn lên, nước da vàng bụng của hắn trong nhợt nhạt dưới ánh lửa, đôi mắt gã chúng sâu và tăm tối khi lên tiếng. Giọng của gã khản đặc. dạ thương ngài, đũa phép của ngươi, Luciart. ta yêu cầu đũa phép của ngươi. tôi. mèo phòi liếc ngang vợ hắn. bà ta nhìn trầm trầm thẳng về phía trước, cũng tái nhợt đi như hắn. mái tóc vàng hoe dốc xuống lưng. nhưng bàn với những con tay mạnh dẻ của bà ta khẽ nắm vào cổ tay hắn trong một thoáng. sau cái chạm tay của mụ Malfoy phòi đặt tay vào trong áo trùng, rút ra một cây đũa phép và dâng nó lên cho Voldemort. Hắn giữ cây đũa phép trước đôi mắt đỏ ké kiểm tra một cách tỉ mị. Chất liệu gì? Gỗ dâu, thưa chủ nhân. Mèo phòi rẩy nói, còn lõi? Rồng, gân tim của rồng. Tốt. Voldemort nói, hắn rút cây đũa phép của mình ra và so sánh độ dài. Lucius Malfoy vô tình là một cử chỉ Trong một tích tắc, dường như gã mong chờ nhận được cây đũa phép của Voldemort để đổi lại cái của hắn. Cử chỉ đó không qua mắt được Voldemort. Hắn mở rộng đôi mắt một cách thâm hiểm. Đưa ngươi cây đũa phép của ta ư? Lucius, đũa phép của ta chứ gì? Vài tên trong đám cười khẩy. Ta đã ban cho ngươi sự tự do. Lucius, thế vẫn chưa đủ sao? Ta để ý thấy dạo này ngươi và gia đình của ngươi có vẻ không được vui. Có liên quan gì đến việc ta đến nhà ngươi và hất cả ngươi ra không, Lucius? Không, không có gì, không có chút gì đâu, thưa chủ nhân. Một sự dối trá, Lucius. Giọng nói nhẹ nhàng, dường như vẫn rít lên ngay cả khi cái miệng tàn bạo đã ngừng lại một hay hai pháp sư cố ngăn cơn rùng mình một cách lộ liễu khi tiếng rít lớn dần lên một cái gì đó nặng nề có thể nghe thấy là nó đang truyền ngang qua sàn nhà bên dưới gầm bàn con rắn to tướng chậm chạp leo lên cái ghế của Voldemort nó truyền lên tưởng chừng như là bất tận và rồi vòng mình ngoan ngoãn trên vai của Voldemort cổ con rắn to bằng như cái bắp đùi của một người đàn ông mắt nó Những con người thẳng đứng của chúng nhìn không chớp, Voldemort vốt ve sinh vật yêu quý của mình một cách lơ đẳng, với những ngón tay rất dài, vẫn nhìn vào loser Malfoy. Tại sao người nhà Malfoy không được hạnh phúc với định mệnh của họ? Chẳng lẽ sự trở lại của ta, sự lớn mạnh quyền lực của ta, đó không phải là những thứ mà họ đã thề nguyện là cũng mong muốn trong nhiều năm qua? dĩ nhiên rồi thưa chủ nhân, Lucius Malfoy đáp. bàn tay hắn run rẩy khi gã cố lau mồ hôi ở nhân trung. chúng tôi đã thực sự mong ước như thế chúng tôi. bên trái Malfoy, vợ hắn là một trò ngớ ngẩn, gật đầu một cách vất vả. đôi mắt bà tránh nhìn vào Voldemort và con rắn. bên phải hắn, con trai hắn, Draco, nhìn chằm chằm cái thân người trì trệ trên đầu. Đức nhanh Voldemort rồi tránh đi kinh hãi khi chạm mắt hắn. Thưa ngài, một người đàn bà ngồi ở nửa dưới cái bàn, trông không rõ mặt nói, giọng bà ta vô cảm. Thật vinh hạnh khi chủ nhân ở đây, trong ngôi nhà của gia đình chúng tôi, không có gì vinh hạnh hơn thế. Bà ta ngồi kế bên em gái mình, trông không giống mụ lắm, với mái tóc đen và mí mắt nặng chịch khi bà ta xung xoay rẽ rúng chính mình, trong khi Narcissa ngồi bất động bình thản, Bellatrix lại nghiêng người về phía Voldemort vì chỉ ngôn từ thì không thể chứng tỏ được sự thèm khát được xích lại gần chủ nhân của mụ ta. Không có gì vinh hạnh hơn, Voldemort lặp lại, cái đầu hắn khẽ nghiêng một chút khi hắn ngắm Bellatrix. Điều này là một sự thẳng thắn vô cùng từ phía người đấy, Bellatrix. Mặt mụ ta sáng lên, đôi mắt trào ra dòng nước mắt hạnh phúc. Chủ nhân biết là tôi không nói gì ngoài sự thật. Không gì hân hạnh hơn, thậm chí là so với sự kiện mừng vui mà ta nghe rằng đã đến với gia đình ngươi trong mấy tuần nay. Bà ta nhìn chăm chú, miệng há ra một cách rất bối rối. Chủ nhân, tôi không hiểu ý ngài. Và đang nói về cháu gái ngươi, Bellatrix, và cũng là cháu của các ngươi nữa, Luzard và Narcissa. Nó chỉ vừa mới kết hôn với thằng người sói remote lopin, người chắc phải tự hào lắm. Những tràng cười chế nhạo vang lên xung quanh cái bàn, những tên tử thân thực tự nhìn nhau với ánh mắt hân hoan, có những tên còn đập bàn ấm ý, còn rắn khổng lồ khó chịu với sự ồn ào, há to miệng và rít lên một cách nhận dữ. Nhưng những tên tử thần thực tử không nghe thấy nó, chúng vẫn cứ hân hoan trước nỗi nhục nhã của gia đình Malfoy. Gương mặt Bellatrix vừa mới giãn ra sung sướng, đã cau lại vì xấu hổ đỏ bầm. Nó không phải là cháu gái của chúng tôi, thưa chủ nhân. Mụ ta nức nở. Chúng tôi, Narcissa và tôi, chưa bao giờ để mắt đến con em họ tôi từ khi nó cưới một tên máu bùn. Con bé ấy chẳng có liên hệ gì với chúng tôi cũng như bất cứ con quái vật nào mà nó lấy làm chồng. Mày nói sao, hợt ra cô? Voldemort hỏi. Và mặc dù giọng hắn đã nhẹ nhàng, nhưng nó kéo theo những tiếng suýt xoa và tràn cười nhạo bán. Mày sẽ trông non đứa bé mất dạy đó chứ hả? Sự vui vẻ rộn lên. Raco Malfoy hoảng sợ nhìn sang cha nó. Còn ông ta đang dán mắt xuống tà áo trùng của mình, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt của mẹ nó. Bà ta khẽ lắc đầu, rồi gương mặt bà ta lại vô hồn nhìn chằm chằm lên bức tường đối diện. Đủ rồi, Voldemort nói, vuốt ve con rắn đang giận dữ. Đủ rồi, tiếng cười nhạo im bặt ngay lập tức. Nhiều cây gia phạ lâu đời nhất của chúng ta đã tàn lụi theo thời gian. Hắn nói khi Bellatrix nhìn hắn chăm chú, nín thở và cầu khẩn. Phải cắt tỉa chính bản thân các ngươi, phải làm thế, để giữ cho nó tươi tốt, phải không? Cắt hết những nhánh nào đe dọa đến các cành khác. Vâng, thưa ngài. Bellatrix thì thầm, và đôi mắt mụ, một lần nữa lại đậm những giọt nước mắt biết ơn. Ngay khi có cơ hội. Người sẽ có nó, Voldemort đáp. Và trong gia đình các ngươi cũng như trên cả thế giới này, chúng ta sẽ cắt bỏ bất kỳ chỗ nào thối rửa gây bệnh cho chúng ta, cho đến khi chỉ còn lại dòng máu thực sự còn lại. Voldemort giơ cây đũa của Lucius Malfoy lên, chỉ thẳng vào cái hình thủ xoay vòng phía trên bàn, và cho nó một cái gõ nhẹ. Hình hài ấy sống dậy với tiếng rên rỉ, và bắt đầu cật lực chống lại những dây trói vô hình. Người có nhận ra vị khách của chúng ta không? Severus. Voldemort hỏi. Snape dương đôi mắt lên, nhìn khuôn mặt úp xuống dưới. Bây giờ cả bọn tử thân thực tử cũng nhìn người bị giam giữ. Như thể chúng được phép biểu lộ đức tính tò mò của mình. Khi gương mặt cô ta quay tới vùng lửa sáng, cô ta nói với giọng khiếp sợ và đứt quãng. Severus, cứu ta với... Dạ có, Snap nói khi thân hình của tù nhân lại chậm chậm quay đi. Còn ngươi, Draco. Voldemort hỏi, gõ nhẹ vào mũi con rắn bằng tay không có đũa phép. Draco ngập ngừng lắc đầu. Giờ đây khi người phụ nữ kia đã thức dậy, có vẻ nó không thể tiếp tục nhìn cô ta thêm nữa. Nhưng người đâu có học lớp với con mụ này, Voldemort nói. Cho những kẻ nào không biết, tham gia cùng chúng ta ở đây đêm nay là quý bà Charity Burbeth, người đã dạy tại trường ma thuật Pháp thuật Hogwarts cho đến thời gian gần đây. Có tiếng xì xào nho nhỏ của sự hiểu biết xung quanh cái bàn, họ đã nhận ra người phụ nữ ở ngoài một bộ bướu cổ cười khùng khục. Vâng, giáo sư Burbeth dạy lũ trẻ. Của giới pháp sư và phù thủy chúng ta mọi sự liên quan đến bọn Mordor Rằng bọn chúng khác chúng ta như thế nào đây mà Một tên trong bọn tử thần thực tử dẫm mạnh chân xuống sàn Charity Burbeth lại quay về phía mặt Snap Severus, làm ơn, làm ơn câm miệng Voldemort gầm lên, vẫy cây đũa của Malfoy Và Charity nín thanh như bị bịt mồm không chỉ làm xa đọa và ô uế đầu óc của bọn nhóc phù thủy. Tuần trước, giáo sư Berbeth đã viết cực lực bao biện cho bọn máu bùn trên tờ Nhật báo Tiên Tri. Các pháp sư, mụ viết, phải chấp nhận những tên trộm của những kiến thức và phép thuật của họ, việc lụi tan của dòng máu thuần chủng theo như bà giáo sư Berbeth này, là hoàn cảnh đáng mong đợi nhất. Bộ mong chúng ta sẽ kết bạn với bọn Murgle đó, hay không còn nghi ngờ gì nữa với cả lũ người sói. Lúc này không một ai cười, không thể nhầm lẫn được sự giận dữ và khinh bỉ trong giọng nói của Voldemort. Lần thứ ba, Charity Burbage lại quay trước mặt Snape, Nước mắt của bà ta lăn từ khóe mắt xuống mái tóc. Snape nhìn lại bà điềm tĩnh, trong khi cô chậm chạp quay khỏi hắn ta lần nữa. Một tia chớp sáng màu xanh lá soi sáng mọi góc trong căn phòng. Một tiếng gãy lớn vang lên và Charity rơi trên mặt bàn bên dưới, khiến nó rung lên và kêu cọt kẹt. Một vài tự thần thực tự lùi vội phía sau những cái ghế của họ. Raco cô ngã lăn trên sàn nhà. Bữa tối, Nagini. Voldemort nhẹ nhàng. Và con rắn lớn to xác, lắc lư chuồn từ vai hắn xuống mặt bàn gỗ bóng loáng.